Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 65 Nguyên nhân E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzna leo Không trở về ngực dạ vô hàm bắt đầu phập phòng bất quy tắc Hai tay bóp vang dội Nhìn cũng không nhìn hai người lấy một cái liền phức tay áo bỏ đi phi ưng Có thuộc hạ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 Ai nghĩ đến giả vô hàm thế nhưng lại hư nàng kia. Thần Hoàng Châu mày. Trong mắt thoảng qua chút ánh sáng ủi bí. Khó miệng kéo ra ý cười không dễ phát hiện sau đó. Nhất định là chuyện này đến tay Hoàng Hậu. Nàng không có con cháu. Lo lắng địa vị của mình khó giữ được nên thông đồng với Pháp Sư nói láo là bị bệnh lạ.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 Ta chẳng có chút hướng thú nào với chuyện giữa ngươi và hoàng hậu. Chỉ là muốn ta giúp một tay, giá cả không thế nhỏ a. Ngươi muốn gì? Phía tay của minh tịch toàn bộ thuộc về ta. Dạ mặt cảnh nhíu chặt mày khẩu vị lớn thế sao? Ngươi tiêu hóa nổi không? Đó là vấn đề của ta. Trầm mặt một lúc lâu cuối cùng hắn ngực đầu tốt.